Xin sì kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, chương trình hẻm chuyện ma sẽ được anh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe câu chuyện Con lợn tế thần, một câu chuyện của tác giả Khả Hân. Bây giờ xin Hân Hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Đối với phong tục ở làng quê Việt Nam, trong những ngày đầu năm mới, kể từ mùng năm tháng giêng trở đi, không phải là hết Tết, mà đây mới thực sự là thời điểm mà người ta vui chơi, tổ chức hội làng, có nơi mở lễ hội vật, hội pháo đất kéo co. Nhưng điểm chung của những lễ hội ấy là dìm để cho dân làng tụ tập giải trí, giúp tinh thần phấn khởi để bắt đầu lao động trong một năm mới. Ngoài ra đó cũng là lời tri ân, cảm ơn đến những vị thần linh, tiên thánh cư ngụ tại địa phương. Nhà có các vị ấy mà mưa thuận gió hòa Làng Đông cũng là một địa phương Có truyền thống hội làng như vậy Mà thậm chí hội làng Đông Còn có nhiều nét đặc biệt Thú vị hơn những nơi khác Theo lời của các cụ cao niên Làng Đông khi xưa vốn là vùng đầm lầy bỏ hoang Trong quanh hàng trăm rộng không có bóng người Cho đến thời chiến tranh gươm đau loạn lạc Có viên quan nằm ngủ mưa Thì có một người thân hình cao lớn dáng đi bệ vệ Ngày này tự xưng là thần hộ mệnh của gia tộc viên quan kỳ. Báo cho ông biết, sắp tới sẽ có họa binh đao sắt thân. Nếu muốn bảo vệ cho gia quyến và hậu vận về sau, thì phải cáo bệnh từ quan, đưa vợ con thâm bằng quyến thuộc đi di cư về vùng núi phía Tây, cách hơn trăm dặm đường. Chỉ có ở đó thì mới tránh được những thị phi tai họa Tỉnh dậy viên quan bán tín bán nghi, cho mời một ông thầy pháp để về gieo quẻ. Kết quả lại khá trùng khớp với giấc mơ kỳ lạ đó Biết đây là điểm báo Viên quan lập tức làm theo Và nơi ông đưa người thân của mình đến Chính là địa phận của làng đông ngày nay Ở thời điểm sơ khai thì mọi thứ khá khó khăn Nhưng với sự quyết tâm và niềm tin có thần mộ mệnh Cho nên dần dần người ta cũng cải tạo đất đai Nuôi trồng lương thực Trường hết Không chỉ có gia đình viên quan kia Mà dân chúng chạy loạn từ vùng binh đao Ngay tin cũng kéo về cứ như thế càng ngày mảnh đất ấy càng trở nên chủ phú, nhân khẩu sinh sôi đông đúc. qua nhiều đời sau người ta biết ơn viên quan cũng như vị thần hộ mệnh kia nên lập đền thờ để hương khói. cứ đúng mùng mười tháng riêng hàng năm tất cả dân làng tụ tập trong đền mổ lợn cúng tế rồi tổ chức các hoạt động vui chơi, ca hát, giao lưu. trường hết, trước khi tế lễ con lợn được chọn không hề ngẫu nhiên, là bởi vì hầu như trong làng nhà nào cũng nuôi lợn. Nên con lợn được chọn phải do thể cúng thấp hương, lập đàn làm lễ ba lần, rồi sau đó gieo quẻ để tìm ra gia đình nào may mắn. Đổi lại con lợn sau khi tế lễ xong, sẽ để dân làng chia nhau thụ hưởng. Con chủ của nó vừa được phù hộ cho may mắn trong năm ấy, vừa được tặng một mô hình một con lợn làm bằng vàng. Cây cỡ tùy theo sự đóng góp trong năm ấy, để coi như là một sự chứng nhận. Bởi vậy cho nên gia đình nào con lợn được chọn làm vật tế, rất vui mừng và vinh dự, vì như là trúng số cũng không hề ngoa. Trở lại hiện tại, đêm nay là tối mùng năm Tết âm lịch. Ở trong khoảng sân rộng trước cửa đền hai ông, dân làng đông tụ tập chật kín, mặc cho không khí lúc này đang se lạnh vì đợt áp thấp nhiệt đới tràn về. Thế nhưng mặt mỗi người nào cũng rạng rỡ và háo hức lắm. Cũng phải thôi bởi chỉ ít phút nữa buổi lễ chọn gia đình hiến tế lợn cho hội làng đầu xuân sẽ được diễn ra ông cường trường làng trong bộ áo dài lụa đầu đội khăn đóng mắt lèo nhèo sầu trước kính lão trên tay ông là danh sách mười năm hộ có nuôi lợn trong làng. nhà nào cũng được ông đích thân đi kiểm tra điểm chung có một con lợn nái đã đẻ từ ba lứa trở lên cân nặng trong khoảng một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi cân tay không cụp, đuôi cong tứ chi nguyên vẹn không có dị tật thế chỉ mới là vòng tuyển chọn sơ qua mà đã khắt khe nghiêm túc vô cùng nào. Công các bà ngồi gọn lại đi. Ông Cường ơi! Khi nào làm lễ chọn lợn thế? Trời tối rồi. Cứ bình tĩnh. Thầy xỉu quần chưa tới thì ông các bà gấp cáp làm cái gì? Nhưng mà năm nay tình hình kinh tế biến động đã. Tôi nói trước là tiền đóng góp không quá nhiều. Và lại giá vàng đang lên. Cho nên là tôi chỉ đặt người ta làm một con lợn ở chừng năm hơn năm chỉ vàng thôi. Không có sao đâu ông ơi. Nhà nào có lợn được chọn thì nó vẻ vang, nở mây nở mắt. Tiền vàng chỉ là phụ thôi. Đúng không bà con? Đúng chỉ cần thần linh ông bà phù hộ cho làng đông này mưa thuận gió hòa đất đai màu mỡ vùng mùa bội thu là quá tốt rồi đám đông hồ hởi đồng loạt gật đầu trước những ý kiến vừa rồi đúng lúc đó từ ngoài đền thờ một bóng người bước tới vài người trong đám đông nhận ra thì điện cất tiếng À, chào thầy Siêu à thầy tới rồi mọi người ơi người đàn ông tên Siêu là thầy pháp nổi tiếng không chỉ đối với dân làng đông mà cả những vùng lân cận Nhà ông có truyền thống làm cái nghề tâm linh Từ 4 năm đời trước Đến đời của ông thì đã có tổng cộng Mấy trăm năm theo nghề Trên qua khỏi đám đông Thầy Siêu tiến tới phía ông Cường Tuy tuổi tác hai người xem nhau Nhưng ông Cường có vẻ rất kính trọng à, Dạ thầy Siêu thầy tới rồi Tôi và mọi người đợi thầy mãi Thầy Siêu bấy giờ liền đáp ông thông cảm giúp cho Tại tôi vừa đi làm pháp sự ở làng bên à, Dạ Giờ ta làm lễ luôn chứ thầy những cái thứ tôi dặn là ông đã chuẩn bị xong cả chưa dạ đủ hết rồi mời thầy vào trong chính điện ta làm lễ tề xỉu gật gù đưa chân bước vào trong đền đã thêm một chút về ngôi đền này đã được xây dựng không quá bể thế nhưng đậm nét kiến trúc cổ khi có tổng cộng ba gian gian bên trái dùng làm nơi họp bàn nghị sự gian bên phải dùng chứa những đồ đạc phục vụ cho lễ lạt cuối cùng là gian giữa cũng là gian lớn nhất san này có một cái bàn thờ lớn trên đó thờ ngay pho tượng bằng đồng khá lớn tượng trưng cho quan viên và vị thần hộ mệnh khi xưa cả hai đều có công khai khẩn phù hộ làng đông cho đến tận ngày hôm nay trở lại với ông thầy xỉu, ông lúc này đã trông thấy một chiếc bàn lễ được dựng ở phía trước bàn thờ lớn bên ngoài những thứ hoa quả bánh trái thì còn có mười lăm tấm thẻ bài bằng gỗ kê chép họ tên của từng gia đình trong danh sách con lợn tiến cống làm lễ Nhìn qua một lượt thể Sưu gật gù. Tiếp đến ông tới bàn thở rút ba nén hương châm lửa. Đám đồng dân làng ở ngoài im lặng, nín thở dõi theo. Thậm chí có người còn nhắm mắt chấp tay lầm rầm khấn. Hơn 40 phút trôi qua, ba nén hương cũng đang gần tàn. thể Sưu tiến tới phía tấm thẻ bài. Tay của ông lần vào trong túi lấy ra thêm ba đồng xu Có dừng lại ở thẻ nào ông thầy súng ba đồng xu ấy? Nhưng hầu hết ông đều lắc đầu chấp miệng cho đến khi dừng lại ở chiếc thẻ bài cuối cùng thì cả ba đồng xu đều về một mặt. Có rồi, thưa bà con là tôi xin công bố con lợn được chọn đây, Đây là con lợn của nhà bà Đinh Thị Bảy. Bà Bảy đâu? Mau ra đây làm tấm thẻ bài nào. Từ trong đám đông nhao nhao phía dưới, một người phụ nữ trung niên bước tới. À, dạ tôi đây thưa thầy. Bà Bảy vừa nói vừa đưa bàn tay run rẩy đón nhận tấm thẻ bài dạ con cảm ơn thầy tôi cảm ơn thầy nhiều lắm bà không cần cảm ơn tôi tôi chỉ là đang truyền đạt lại chỉ thị của bề trên nếu muốn thì bà cứ cảm ơn các ngài à, dạ đám đông bên dưới bắt đầu xì xào chúc mừng bà bảy nhá thế là năm nay nhà bấy may mắn nhất rồi thế không tốt chưa bà là người thật thà tốt bụng thần thánh tính ra đến giờ mới ngó tới là hơi chậm đấy sở dĩ có những tiếng xì xào như vậy là bởi những người trong làng rất quý bà bảy hoàn cảnh của bà tội nghiệp lắm quá chồng từ khi còn trẻ sống cảnh mẹ quá con côi làm đủ mọi nghề để có tiền nuôi tuấn đứa con trai động nhất về phần của tuấn thì để đền đáp công ơn của mẹ anh ngày đêm lao vào học tập ba năm trước tuấn tốt nghiệp đại học với bằng giỏi chuyên ngành sư phạm anh quyết định về quê xin làm giáo viên hợp đồng tại trường cấp ba ở huyện với mục đích duy nhất là để gần nhà Đỡ đần chăm sóc cho mẹ Trở lại với buổi lễ ở sân đền Giờ thì việc chọn lợn cũng đã xong Thầy xíu đưa bà bảy vào trong thấp hương Để cho bà cắm hương vào cây lư ông thị thầm Bà bảy này Tôi có vài thứ muốn dặn dò Dạ Trước mắt ngay ngày mai bà nhốt con lợn là Nái nhà mình riêng ra Mỗi bữa đều nấu cháo đậu xanh cho nó ăn Tuyệt đối là tránh xa những thứ cám công nghiệp Hay đồ ăn mặn Chỉ hết tâm bổng chín Tức là trước ngày diễn ra đại lễ một ngày Tôi đích thân tới nhà bà làm lễ Khi đó bà chuẩn bị cho tôi một mâm lễ vật Không cần quá tốn kém hay to lớn gì cả Chỉ cần bánh trái hoa quả Và một ít giấy tiền vàng mã Nhưng mà có một thứ không có được thiếu Dạ là gì vậy à Cho tôi hỏi nhà bà có bao người Dạ tôi chỉ có mỗi đứa con trai Năm nay 25 tuổi à. Vậy thì hôm đó bà chuẩn bị cho tôi giấy tờ bát tự con bà Để tôi làm lễ trình lên cho vị thanh thần nha Dạ Tôi hiểu rồi Bà về đi Cô không, không còn sớm nữa Việc làm lễ là quan trọng nhất Nhất định là không có được để xảy ra cái sơ suất gì đâu à, Dạ tất nhiên rồi thầy còn nói chuyện kết thúc bà bày ra về Về đến nơi thì bà liền cất tiếng gọi Tuấn ơi Tuấn Tuấn đang ngồi xem tivi trong phòng khách Anh nói với Con đây mẹ mẹ về rồi à Ờ con tin vui đấy con Xin vây mẹ Lợn nhà mình được chọn Để làm lễ tế trong hội làng đó con. Ủa vậy à? Ừ. Trời thương hai mẹ con mình. Năm nay nhất định con sẽ đạt được nhiều thành tiệu cho mà coi. Câu nói của bà bảy khiến cho Tuấn phỉ cười. Và anh cũng chỉ biết cười mà thôi. Chứ vốn Tuấn không tin vào những cái chuyện đó. Ngay khi còn nhỏ ở trong làng đông. Thì là anh cũng có tham gia hội làng. Thế nhưng chỉ nghĩ đơn giản đây là một nét văn hóa phong tục. Chứ không hề có chuyện thần linh bảo hộ nào. Như sự nhớ ra điều gì anh bây giờ liền bảo. Mẹ, con có việc này có chuyện gì đấy? ẩm chuyện nhà mình được chọn á. Nghe mẹ nói như vậy thì con vui. Thế nhưng mà mẹ cũng không phải để ý nha, cẩn thận đấy. Con sợ mẹ anh nhẹ dạ bị người ta lợi dụng và cái chuyện cúng bái lừa đảo vòi vĩnh tiền bạc. Hả? Ý con mày là gì ai lừa? Con không biết, con chỉ muốn là mẹ chú ý thôi. Cái thằng này khéo lo. Cái phong tục đã có từ bao đời rồi. Mày đừng có nói cái chuyện đó nữa nhé. Ai người ta nghe được giảm pha thì khổ lắm đấy à, Dạ con biết rồi Con hy vọng là con nghĩ nhiều Cái thằng học ở đâu cái thói đa nghi vậy hả? Mà sẵn đây mẹ cũng hỏi này Khi nào tính tới cái chuyện tiến tới với con bé Phượng Mẹ nói gì vậy tiến gì Con sớm mà Sớm cái gì Mẹ không còn nhỏ nữa đâu Có vợ có con đi Cho ta có cháu ấm bồng chứ Mẹ kỳ vậy Thôi con về phòng ngủ nhá con buồn ngủ quá Đấy Cứ nói tới là mày đánh trống lảng đó tuấn phì cười rồi bước vội về phòng của mình nói thêm một chút về người tên phượng mà bà bảy nhắc tới Đó là con gái của ông cường trường làng ngoài ra phượng cũng là giáo viên đồng nghiệp trên trường của tuấn trong ba năm cả hai từ chỗ là đồng nghiệp đồng hương rồi nảy sinh tình cảm tuy chưa chính thức công khai nhưng nhiều người trong làng đông cũng đã bàn tán hợp tác cho đôi trẻ thời gian trôi nhanh hôm nay đã là sáng mỏng chín tháng riêng bà bảy thức dậy từ sớm Khi gà còn chưa kịp gáy để ra chợ. Mua những đồ thứ lắm lễ theo lời của thầy Diệu dặn. Về sinh cá nhân xong. Bà nhận ra con trai của mình đã thức giấc. Hôm nay cũng trùng hợp là ngày đi dậy lại của Tuấn. Trong thêm mẹ anh liền hỏi. Ủa sao mẹ dậy sớm thế? Không ngủ thêm đi mẹ. Ờ tao dậy đi chợ. Để con chờ mẹ đi con điện đường mà. Thôi. Cứ lo đi dậy đi. Tao tự khắc đi được. ngồi sau xe của mấy tao chả an tâm. Ô <cười> kìa con chạy xe cẩn thận mà mẹ cứ làm như con đua không bằng đã thôi mẹ đi cẩn thận nhé, con lên trường đây bà bảy gật gù nhưng cũng rất nhanh chóng bà sực nhớ ra điều gì đó điện gọi này suýt chút nữa thì quên á mày đứng đây đợi mẹ sao thế à bà bảy không đáp vội chạy xuống dưới bếp một lát sau bà trở lên với một cái túi được đóng gói cẩn thận cái gì đấy mẹ đây là giò thủ mẹ tự tay làm Mấy hôm Tết dư ra cái thủ lợn Mẹ mua thêm nấm ạ, Rồi làm mấy cái cuộn giò Mang sang cho con Phượng Trời ơi Ai lại mang thế này lên trường co sao Tiện đường tiện tay thì mang Vậy lại con bé nó cũng có hay sang chơi Biếu bánh trái mẹ Không có gì đáp lại nó kỳ lắm Trước sự thúc giục của mẹ Thì Tuấn cũng gật đầu Lại nói về bà Bảy Lúc ra đến chợ Thì bà mua bánh trái giấy tiền Thì một vài người liền bắt chuyện Chúc mừng chị Bảy nhá À, chúc mừng gì thì con lợn nhà chị được thần linh chọn đó à vâng tôi gặp may thôi mà chị bảy tôi với chị là chốt thân tình giao hảo bao lâu chị cho tôi hỏi nhé. chị hỏi gì nhiều người ở trong chợ đó cứ thì thầm bàn tán họ bảo là, là là việc được chọn này không phải là ngẫu nhiên hay là thánh thần mà chỉ điểm gì cả mà là do có đút lót trong thầy xíu đó trời đất ơi bà đang đùa có phải không Và nhìn tôi xem là có phải giống của người bỏ tiền ra mua cái danh đó không Tôi mà có tiền á Tôi để dành tích cấp cho thằng Tuấn xong để lấy vợ đó Hơi đâu bỏ ra cho Thiên Hạ Chứ câu nói này thì người phụ nữ kia cũng gần gù Đúng nhỉ? Tôi không chỉ nghĩ vậy Phải là người ta ganh tị mà độc mồm độc miệng Thôi chị đừng quan tâm nhé Không quan tâm đâu Tôi phải về đây sắp đến giờ làm lễ rồi Chậm chết thể xỉu sang lại la giày chết À vâng chào chị nha Giờ khỏi chờ bà bảy đi về tới nhà Thì đã giật mình Khi chứng kiến ngay trước cổng nhà mình Có một bóng người Đó là thầy xỉu Dạ trời đất ơi Thầy tới rồi à Ờ chào bà Sáng nay tôi rảnh đã Không có việc gì làm Cho nên muốn sáng sớm được kiểm tra Bà chuẩn bị đến đâu rồi À tôi vừa đi chợ mua đồ Thầy xem đi Nhìn ngó sơ qua Thầy xỉu gật gù Ừm tốt rồi Có con lợn thì sao Bà con làm theo lời tôi dặn không Dạ có thầy Thầy cứ vào trong kiểm tra đi À, cảm ơn bà Cánh cổng được bà Bảy mở ra Thầy xỉu đi vào bên trong Còn đang định pha trà rót nước Thì đối phương đã xua tay Không cần nước nôi gì đâu Bà cứ để đó tôi tự nhiên mà đi chuẩn bị cho lễ cúng đi Đúng ngọ trên đây tôi sẽ tiến hành Dạ Rất câu bà Bảy cũng nhanh chóng xếp cái giỏ xuống bếp Thời gian lại trôi đi Đến gần trưa thì Tuấn cũng kết thúc Mấy tiết dậy của mình rồi trở về Tên chiếc cổng nhà anh có chút cận lại kỳ tên ngày giữa sân nhà dựng nên một cái bản lễ nhớ lại lời của mẹ mình nói lúc trước anh liền chép miệng đến lúc làm lễ rồi đây lúc chạy xem vào bên trong tuấn dựng gọn vào góc thầy dịu cũng bước tới cậu tuấn đó à à vâng chào ông làm lễ xong rồi chứ vẫn chưa tôi đang đợi đúng giờ tôi nghe bà bảy khen cậu lắm đó giờ được gặp tôi thấy cậu có tướng phú quý đó cảm ơn ông ông cứ làm lễ đi tôi có việc bận phải đi giải quyết ngay được cậu cứ đi đi. Tuấn gật đầu rồi vội quay đi. vào gian phòng khách Tuấn cũng trông thấy bà Bảy từ dưới bếp. bà bê mồi cái đĩa cháy cây lớn. nhận ra con trai thì bà liền lên tiếng. Ủa về rồi đã hả con? Dạ vâng à con vừa về. mày đã đưa giò thủ của mẹ cho con Phượng chưa? Dạ con đưa rồi à. Thế thế nó có bảo gì không? Có chứ. Phượng cảm ơn mẹ đó. cô ấy tỏ ra thích thú lắm bà làm món này ở phường khoái khẩu vô cùng không hiểu sao mẹ lại biết rồi tặng đó bà bảy bấy giờ liền phì cười có cái gì đâu thì đợt trước nó qua đây chơi người nói chuyện với tao thì vô tình nghe được nó kể đó mỗi năm nhà nó đều làm cái món đấy nhưng mà năm nay thì mẹ nó lười công chính vì thế mà tao mới quyết định làm thử Ồ, ra là vậy à thôi mày về rồi thì rửa mặt mũi chân tay đi tao đã phụ thầy xíu cũng sắp tới giờ làm lễ rồi sờ mặt mua xong thì ra đó xem thầy cần gì giúp một tay nha thôi con có ra ngoài đó cũng chả biết làm gì đâu phải lại con cũng phải tranh thủ soạn giáo án nữa cho còn lên trường à vậy hả thế thì thôi mày cứ lo làm đi cơm canh người mẹ nấu sẵn dưới bếp đó đói bụng tự lấy mà ăn dạ con biết rồi nói tới đây thì tuấn xách chiếc cầm bước xuống dưới nhà còn bà bảy thì bê cái đĩa cháy cây bước ra ngoài sân thầy ơi thì xem thử xem còn thiếu gì không ạ ông sỉu đưa mắt ngó nhìn khắp một lượt rồi lại hướng vào bên trong cậu tuấn nhà bà không ra sao dạ thưa thầy nó bận công chuyện thì cần nó làm gì không tôi hỏi thăm thôi còn mọi thứ thì cũng đầy đủ rồi bà đứng qua một bên để tôi bắt đầu làm lễ đúng mười hai giờ trưa mặt trời lên cao thì sỉu bắt đầu buổi lễ ông vừa thắp hương vừa lẩm nhẩm đập chú bà bảy tôi đứng gần đó nhưng những gì bà nghe được chỉ là loáng thoáng thấy tin của mình và con trai được đập lên, bà chẳng hiểu gì cả. Bởi lẽ kéo dài gần một giờ đồng hồ thì thầy xiù cắn ngón tay lấy máu, bùa liền thành kiếm rồi cắm mạnh xuống đất. Mồ hôi chín chắn tràn ra, nhưng vẻ mặt của ông có phần phấn khởi lắm, vừa thở hồn lên vừa quay sang phía bà bảy. Xong rồi đấy, À xong rồi ngài thầy, tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Có đang định bước tới thu dọn bản lễ, bà bảy bị ông thầy xiù ngăn lại. Này mấy thứ hoa quả bày bán này làm lễ từ nãy đến giờ bà đừng nên ăn mà nên mang nó ra ngoài cầm sao lại vậy thưa thầy những cái thứ đồ này đâu có bị hư hại gì đâu vẫn còn dùng được mà ai bảo là hư hại mới đem bỏ mà đó cũng chẳng phải đem bỏ mục đích của nó là mang những thứ hương hoa này bố thí cho những vị khuất mặt khuất mày coi như làm phúc cho họ đó à, dạ vâng ạ tôi hiểu rồi bà bảy bấy giờ phì cười gớm cổ thầy thông cảm Tại từ trước đến giờ tôi chưa còn làm lễ như vậy bao giờ đấy Không sao đâu Mà bây giờ tôi cũng xong phận sự của mình tôi xin phép Bà ở nhà nhớ để mắt tôi còn lợn Tắm tắp cho nó sạch sẽ ba đã sáng ngày mai có mấy đứa thanh niên trong làng đến gõ cửa kéo lợn đi À dạ Thì tôi có cần đi lúc ấy luôn không thầy Về phần của bà thì không cần lên đến sớm Biết là có mặt đúng giờ làm lễ tại đền lúc 7 giờ sáng là được rồi Dạ Đến lúc đó thì Tuấn cũng từ bên trong bước ra trông thấy anh thể sỉu liền vẫy tay cậu tuấn à lại đây sao vậy thầy cậu cứ lại đây hơi có chút miễn cưỡng tuấn bấy giờ bước tới có chuyện gì vậy à cậu không có gì đâu ông sỉu lấy cái bình trà rót ra một cái tách nhỏ trên bàn lễ đầy về đối phương cậu uống đi trà này vừa mới pha xong đã dâng lên cho các đấng bề trên cậu uống một ngụm coi như là cầu bình an <cười> không cần đau tôi không khát lắm cậu cũng không quan uống trà nghe thấy như vậy bà bảy liền nói chen cái thằng ai bảo chị khát mới uống hả con mau lên nghe lời thầy trước sự thúc giục của bà bảy cũng như không muốn làm mất thêm thời gian để kịp giờ lên trường thế là tuấn đành phải gật đầu đồng ý rồi uống tách trà uống xong anh nở một nụ cười để gượng gạo tự uống xong rồi chào thầy chào mẹ con đi đi cẩn thận đó nhìn theo bóng lưng của con trai bà bảy phì cười trông nó to xác vậy thôi chứ vẫn còn phải lo nhiều thứ lắm đó thầy ờ bà cho tôi hỏi cậu tuấn đã có người yêu chưa ờ nó có rồi nó quen con bé phượng con gái của ông cường ồ vậy mà sao tôi không biết nhỉ tôi cũng hay sang nhóm cường trường làng chơi lắm Dạ cái này tụi nó vẫn chưa công khai à thế nên là tôi cũng không biết khi nào chúng nó tiến xa hơn nữa ờ bà cũng đừng lo quá tôi nghĩ là cũng sắp rồi đấy chứ nhìn sơ qua tướng mạo của cậu tuấn thì tôi thấy là tướng mạo của người con hậu vận tốt Thầy còn trẻ thì hơi có chút vất vả khó khăn Nhưng nếu vượt qua được sau này Nhất định sẽ thành công mỹ mãn Thật vậy hả thầy Thầy nói tôi mừng quá Có gì đâu, đây là chuyên môn của tôi mà Nói thêm vài câu Thì ông xỉu cũng xin phép rời đi Rời khỏi nhà bà Bảy Ông chuyển hướng về đầu làng Lội bộ tới trước một căn nhà rộng lớn bàn tầng Tuy nhiên đây không phải là nhà của ông ngó nghiêng một hồi Ông xỉu bấy giờ cất tiếng Có ai nhà không Rất nhanh chóng từ bên trong có một bóng người bước tới Đất là ông Cường trường làng À thầy Siêu Mở thầy vào trong. Ông Siêu gần gù lúc cả hai in vị trên bộ bàn ghế Ông Cường vừa rót trà vừa nói Thưa thầy chuyện bên 37 thế nào rồi Xong cả rồi Mọi chuyện đúng như dự tính Vậy thì tốt quá Khi nào cái thằng ấy nó biến mất khỏi mắt tôi hả thầy Ôi trời đất Ông Siêu đưa mắt ngó nhìn chung quanh Thầy không cần lo Nhà có mình tôi Như vậy thì được chuyện này nếu như người khác nghe thấy danh việc đã, Thầy cứ an tâm, Về đồ cẩn thận không ai qua khỏi tôi đâu. Và sự thật giữa hai người đàn ông này đang che giấu, Một kế hoạch hết sức tàn ác. khai nguồn của mọi chuyện phải quay lại vài tháng, Lúc này thì ông Cường gặp lại một người bạn cũ, Ngày này rời làng đi lập nghiệp rất lâu, Bây giờ thì sở hữu một cơ người đổ sổ. Hai người ngồi uống rượu ôn lại chuyện cũ, Ông Cường được biết người bạn của mình đang có một cậu con trai út, Năm nay đã gần 30 và chưa kết hôn vợ hai Phượng con gái của ông còn đang độc thân Thế là ngay lập tức Ông Cường đành ngỏ ý với người bạn Và người đó cũng tán thành không một chút lưỡng lự Đêm ấy trở về từ nhà người bạn Ông Cường hiến hửng gọi con gái Nhưng khi vừa mới bảo rằng Sắp tới thu xếp một cuộc hẹn cho cô và gia đình kia Thì Phượng lại nói Là mình đã có người yêu Ban đầu ông cũng nghĩ Chắc là do con gái của mình không muốn lập gia đình sớm Cho nên viện cớ Thế nhưng hỏi kỹ hơn thì Vượng tiết lộ Mình và Tuấn con trai bà Bảy đã nảy sinh tình cảm Ông Cường thấy vậy thì thẹn quá hóa giận Ông bảo con gái của mình là sẽ không tác hợp cho mối quan hệ này Ông còn bảo là gia đình của Tuấn không có điều kiện Nếu như lấy nhau con gái của ông chỉ có khổ mà thôi Nhưng mà cho dù ông Cường có nói gì đi chăng nữa Thì Vượng vẫn không lùng đầy Nhưng ngày tiếp theo cô dò vờ phớt lời những lời nói của bố Ông Cường còn đang nghĩ rằng một thời gian nữa Mưa rầm thấm lâu Con gái cùng sẽ chịu nghe lời. Nhưng mà ai ngờ đâu cho đến mấy tháng cuối năm vừa rồi. Ông vô tình bắt gặp Tuấn chở Phượng đi ngang qua. Lần ấy về ông nổi trận lôi đỉnh. Gọi con gái mắng trời một trận. Ngay cả bà Loan vợ ông cũng bị vạ lây. Thế nhưng Phượng vẫn kiên quyết bảo vệ mối quan hệ của mình. Biết con gái của mình ngưng bướng không thể lay động. Mà chuyện này cứ kéo dài thì lại lỡ dở với người chú bạn kia. Ông cường buồn bã lắm. Và rồi trong một lần ông Cường tới nhật thầy Siêu để hỏi thăm về chuyện lễ Thế vẻ mạnh công ủ rũ thần sắc không được tốt Thầy Siêu dò hỏi Đụng đúng chỗ ngứa Ông Cường mới tâm sự Cứ tưởng đâu chỉ nói hết ra cho nhẹ lầm Thế nhưng ai ngờ ông Cường vừa kể xong Thầy, thầy Siêu lại ngỏ lời Ông Cường này Nếu như tôi có cách để giúp ông cắt đứt mối quan hệ giữa con Phượng Vinh Tuấn Ông có làm không? À, có cách hả thầy? Đúng, hay quá Nếu thì có cách thể giúp tôi. Chứ tôi dùng hết lời nói rồi. Bây giờ con Phượng nó đã lớn chẳng lẽ đánh đập nó sao? Không. Tất nhiên là dùng những cách đó là không có được. Cách của tôi có thể giúp trông loại bỏ được thằng Tuấn kia. Mà không cần trực tiếp giật tay Hay là tốn bất cứ một giọt mồ hôi nào cả. Nghe có vẻ hấp dẫn có vậy. Thế nói đi đó là cách gì? Tôi biết một phép thuật bí truyền của gia đình để lại. Cái phép này nói trắng ra dễ hiểu là làm bùa chú thư ếm người khác. Người bị êm sẽ sức khỏe giảm suốt Thậm chí là lúc mê lúc tình Cho dù có tìm thấy bà nào cao tay cũng không thể giải được Tôi nghĩ sau khi thằng Tuấn trung bùa Sẽ trở nên không bình thường Con gái của chắc chẳng ngu dại gì nữa Đúng Tôi thấy cái thằng đó nó chỉ được cái một miệng thắn tình Còn bé Phượng nhà tôi trước giờ chưa va vấp nên nhẹ dạ thôi Thầy giúp tôi Làm bùa đó tiền bạc không thành vấn đề Khoản đã Cái chuyện tiền nông để sau Nhưng ông cứ suy nghĩ kỹ Tại vì làm cái phép này thì nó rất độc Không phải là cái chuyện giỡn chơi Nếu như đã làm rồi thì không hối hận được đâu Hối hận gì chứ Thì cứ làm lễ đi Được Nếu ông đã quyết như vậy thì tôi giúp Nể tình tôi vông trước giờ cũng là chỗ giao hảo với nhau Nhưng nếu như lần này làm Thì tôi nghĩ năm nay tôi với ông không thể hợp tác Như mọi năm được đâu Thì ra năm nào Ông Cường với cái địa vị trường làng Công Bình Cũng móc nối với thầy siểu Giả vờ làm lễ chọn lợn nhưng mà thật ra thì kết quả đã được sắp đặt từ trước và gia đình nào muốn lợn của mình được dùng để hiến tế thì phải mất một số tiền không nhỏ ông cường gọi đó là khoản đầu tư để cho người ta cả năm được thần linh phù hộ năm nào cũng vậy hai người lợi dụng mánh khóe này cộng với việc biển thủ tiền đóng góp của dân làng cũng được kha khá cho nên bây giờ khi nghe ông thầy xỉu nói vậy ông cường lại tò mò sao vậy thầy chẳng lẽ năm nay không có nhà nào chịu bỏ tiền có Thế nhưng mà nếu làm vậy hỏng chuyện của ông đấy. Thì nói gì tôi chưa hiểu lắm. Đây để tôi giải thích cho ông nghe. Việc làm bùa chút thứ ếm của tôi không giống như những thầy bà khác. Là có thể từ bên ngoài tác động. Bởi vì làm vậy thì bùa sẽ không mạnh. Cho nên là nếu muốn chắc chắn thì phải làm lễ thứ ếm ở ngay trong nhà của bà bảy. Đặt tạo vật vào những điểm trọng yếu trong nhà. Ngay cả trên bàn thờ hương hòa. Mà muốn làm như vậy thì đâu thể nào khơi khơi vào nhà của bà ấy. Nên chúng ta phải vạch ra một kế hoạch, cho lợn của bà, lợi dụng việc đó tôi mới có cơ hội. à, thầy nói vậy thì tôi vỡ lẽ rồi, thầy yên tâm. Nếu thế thì tôi sẵn sàng hy sinh lợi lộc một năm để giải quyết rứt điểm. Ông Siêu gật đầu hài lòng. Quay trở lại hiện tại, lúc này ông Cường đứng dậy bước tới cái tủ nhỏ. Lục đoạn một hồi, ông lấy ra một chiếc túi ni lông. Dạ, đây là 50 triệu thầy cầm trước. Sau khi mọi chuyện hoàn tất, tôi gửi nốt. Tốt lắm. Ông đúng là làm việc nhanh gọn. Tôi là tôi thích những người như vậy đó. Mà chuyện này... Còn đang định nói thêm. Ông Siêu bị ông Cường rơi tay ngăn lại. Đúng lúc đó từ bên ngoài bà loan bước tới. Ồ thầy Siêu đến chơi à Chào thầy ạ. Chào bà. Thế sao bàn là e, cái chuyện lầm lấy ở đến với ông Cường ấy mà? Dạ. Mọi chuyện ổn cả chứ thầy. Tất nhiên. Đã vào tay tôi rồi sẽ lại không có ổn hả? Thôi cô không còn sớm tôi xin phép nha. Dạ thầy đi thông thả Còn nói chuyện kết thúc Thầy xỉu đứng dậy không quên lấy cái túi ni lông Cho vào cái giỏ đựng đồ của mình Đợi cho đối phương đi khỏi ông Cường bấy giờ quay sang vợ Này Chủ nhật tuần sau bà chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc tại ra Làm tươm tất một chút Ông ông hôm nay mở tiệc gì đấy tiệc khách quý Ai vậy Sao tôi nghe tò mò quá trước giờ ông có khách hứa gì Đều đưa họ ra hàng quán ăn nhậu cho nhanh Sao bây giờ lại muốn về nhà tổ chức Khách này khác Tôi cũng không muốn giấu bà Đây là anh Tám Người tên Tám vừa được nhắc tới Chính là người bạn cũ được ông Cường muốn làm thông gia Ủa Ông vẫn chưa từ bỏ cái chuyện mai mối gắn ghép đó à Bỏ là bỏ thế nào Tôi nhắm nhảy làm thông gia với mình Bà đừng có bán ra Thế còn chị Bảy với ông Tuấn thì sao Tôi thấy con Phượng với ông Tuấn Chúng nó thương nhau thật lòng đó Thương cái gì Hảo Huyền Thương thì sao Thương mà không có tiền sau này cạp đất mà ăn à Nhà mình ngay chỉ có một con phượng thôi Ngay cả cái công việc làm giáo viên của nó Lương ba cọc ba đồng Bà có biết để lo được cho nó vào biên chế như hiện tại Tốn bao nhiêu tiền không Mà bây giờ bà còn bật đèn xanh cho nó tự tung tự tác Thằng Tuấn kia nó có cái gì Nhà cửa rột nát chạy ăn từng bữa Ngay cả công việc hiện tại Nó cũng chỉ là giáo viên hợp đồng thôi Có thể mất việc bất cứ lúc nào Ông đừng có thành kiến Nhớ đầu chúng nó lấy nhau rồi ăn nên làm ra Thằng Tuấn nó là đứa hiền lành ăn Nó cũng biết điều lệ phép đó người như vậy sau này á thì thế nào cũng làm nên công danh sự nghiệp không tôi không cần và cô không muốn đặt hy vọng vào nó với lại bây giờ con trai của anh tám có công danh có sự nghiệp sẵn rồi con phượng về đó làm dâu chỉ xứng như tiên ơi nhiều khi còn chả phải đi dậy chỉ ở nhà hưởng phước thôi nhưng mà ông ơi thôi thôi thôi tôi không muốn bàn nhiều cái chuyện này bà đừng có bàn ra với lại tôi nghĩ chắc sắp tới con phượng với thằng tuấn nó cũng không quen nhau nữa đâu sao lại nói vậy ờ thì tôi đoán vậy na dứt cầu ông đứng dậy bỏ ra ngoài chăm bóng cho cái hồ cá thủy sinh của mình Lại nói về bà bảy, Tiến thầy siêu rời đi Bà mang cây bánh theo lời dặn ra phía cầm Để xếp chiều bà thức dậy định bụng quét sân Rồi cho gà ăn cũng như nấu cơm tối Đâu bây giờ bà liền giật mình Bà người thấy được một ngùi ngay ngái và phẳng phất Nhìn ngó một hồi bà nhận ra nơi bắt nguồn của cái thứ mùi kia Chính là chỗ bánh trái mà mình bỏ lúc nãy hay nói đúng hơn là từ mỗi đít trái cây khi trong lúc này đều đã bị hư hỏng màu sắc sạm đen chảy ra nước rồi một bầy ruồi nhặng từ đâu bay tín bầu kín có chút giận mình bà liền nhíu mày rồi thốt lên trời đất sao lại thế này thế nhưng rồi bà lại cho rằng những thứ trái cây mà mình mua trông vẻ ngoài đẹp mắt bóng loáng như vậy chứ thật ra là hàng đông lạnh kém chất lượng từ trung quốc những thứ này tươi được là bởi vì được bơm hóa chất Ngay như vậy cho nên bà liền chép miệng May quá thôi Mà mà thầy xìu bỏ mình mang bỏ đi Lúc nãy ăn vào thì chả biết sao nữa Một lát sau thì bà bảy dọn dẹp xong xuôi Tuấn cũng từ trường hợp trở về Dừng xe xong bước vào bên trong nhà Anh liền ngồi xuống ghế Để tay xoa hai vầng chán của mình Mày sao đấy con Con cũng không biết nữa chắc là say nắng thôi Tự dưng đau đầu quá Đau đầu làm sao để mẹ đi lấy thuốc nhé. Không cần đâu Lúc nay trước khi về con có ghé qua phòng y tế rồi vậy thôi thì mày cứ ngồi nghỉ đi nha. mẹ nấu cơm xong uống thêm liều thuốc nghỉ ngơi cho nó khó nhanh khỏe à, dạ à còn nữa này ngày mai mày có ra đền làm lễ không con dù sao thì năm nay lợn nhà mình cũng được chọn đó Tầm muốn à, hai mẹ con mình ra đó thắp hương cầu xin thần linh phù hộ cho hai mẹ con được sức khỏe công việc hanh thông thuận lợi nếu như là lúc bình thường thì nhiều khi tuấn sẽ gật đầu miễn cưỡng đồng ý thế nhưng đằng người khó thở ở trong người Cho nên anh liền xua tay Dạ thôi con, con không có đi đâu à Năm nào cũng thế đó Vừa đông vừa ồn nào Và lại ngày mai con có việc ở trên trường con không tham dự được Thế à Ờ nếu như mà có việc quan trọng thì thôi Để đó mẹ thắp hương xin hộ cho cũng được Dạ Nói tới đây thì bà Bảy bước xuống dưới bếp để nấu cơm Còn Tuấn thì thở ngắt ra muộn hơi Nên mần vẫn chưa dán ra được chút nào là bởi vì vừa rồi anh chưa kể hết mọi chuyện một cách đầy đủ với bà bảy bởi không chỉ có cơn đau đầu không thôi mà suốt cả buổi dạy học cho đến bây giờ tấn cứ thỉnh thoảng lại thấy hai tay của mình ủ đi mà cho dù anh cố gắng lắng nghe thì không nghe được gì cả thời gian lại trôi đến tối lúc này thì mâm cơm cốt đã được bà bảy dọn lên trong mâm có bát canh chua cùng với đĩ cá chiên mấy ngày tết vừa qua bữa cơm nào cũng có thịt cho nên bà bảy nấu một bữa toàn cá Vì suy nghĩ trong đầu rằng con trai của mình sẽ thích Thế nhưng những gì diễn ra lại hoàn toàn trái ngược Tuấn sới chỉ đến một phần ba bát cơm Ăn cho con lệ rồi đặt bát xuống Sao đấy? Ăn thêm đi con Hay là mẹ nấu không hợp miệng Không Con hơi mệt một chút con ăn không nổi Trời đất ơi. Từ nãy đến giờ vẫn không đỡ chút nào hay sao Mày thích trong người thế nào Nói mẹ biết để con đi mua thuốc Hay là đi bệnh viện Không đến mức đó đâu mẹ Chỉ là con lười ăn thôi mẹ đừng lo Sao lại không? Không lo cho mày thì lo cho ai? Còn không sao thật mà. Tân bấy giờ phì cười. Sẽ con nằm nghỉ một giấc là con khỏe ngay. Có gì mẹ cứ để phần bát cơm. Ngủ dậy con ăn sau. Ờ nhớ đấy. Đừng có chủ quan nha. Dạ. Tân nở một nụ cười có phần gượng gạo rồi cứ như vậy bước thẳng về phòng của mình. Và tới nơi anh lúc này mới thể hiện sự mệt mỏi có trong người. Ngay cả việc thở cũng thấy khó khăn sự mệt mỏi đó làm cho tuấn nhanh chóng thiếp đi anh dự định sẽ ngủ một giấc để sức khỏe được hồi phục lại nhưng những gì trở đại tuấn trong cơn mê man lại cháy ngược hoàn toàn khi anh mơ màng thì mình đang đứng giữa một bãi tham ma ồ sao mình lại ở đây còn đang thắc mắc thì tuấn nghe tiếng động ở sau lưng anh quay lại thì liền bắt gặp một nhóm người đang đứng cách mình vài bước chân những người này đang tiến về phía của tuấn đang đứng Vốn trên định hình được lắm mơ hành tỉnh Anh liền vẫy tay Mọi người ơi Chưa tôi hỏi đây là đâu vậy ạ Những câu hỏi vừa dứt khoảng cách giữa Tuấn và nhóm người vừa đủ để anh nhận ra Hình thù kỳ dị của họ Người thì mất tay Kẻ thì mất chân Thậm chí có người còn có một luyết lủng rất lớn ở bụng Rồi ngăn phèo phổi lòi cả ra ngoài Anh sững sờ Hai chân dính chặt xuống đất Đây là nhà của chúng tôi Cậu đi theo chúng tôi ở đây vui lắm. rất câu một người tiến tới trộm cổ tích của Tuấn. theo phản xạ Tuấn giật nảy mình và hỡi ôi, cái hành động này vô tình đứt lìa luôn cánh tay của đối phương, cứ như thể là bẻ một cái đùi gà vậy. tuy đứt lìa là như vậy, nhưng không hề có máu me hay những tiếng kêu đau đớn gì cả, mà ngược lại cổ tích của Tuấn còn bị cánh tay kia xiết mạnh. quá kinh hãi anh chỉ biết quay lưng bỏ chạy, không biết chạy được bao xa bên tai của anh vang lên những tiếng cười thay thế kinh dị cho đến khi đuối sức anh vấp phải một viên đá dứt đường rừng ngã mật xuống nền chính cú ngã đó cũng là chất xúc tác làm cho tuấn bừng tỉnh anh ngồi bật dậy đưa mắt giáo giác nhìn chung quanh mồ hôi một cây nhĩ nhại chỉnh chán sao mình lại mơ giấc mơ kinh dị vậy chứ và anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều bởi tuấn cho rằng chắc người mình đang ốm mệt mỏi sẵn Cho nên việc nằm mơ lung tung là chuyện hết sức bình thường Ngồi thêm một lúc Tuấn cũng thấy khá hơn. Anh đưa mắt nhìn chung quanh tìm điện thoại Ba đợt sáng Tuấn nhận thấy có những tin nhắn Và cuộc gọi nhớ từ Phượng Giờ này thì không gọi lại được cho cô Nên anh chỉ nhấn vào xem những tin nhắn Nhìn chung Phượng khá lo lắng Vì từ tối đến giờ không liên lạc được với Tuấn Đọc đến dòng cuối Thì Tuấn thấy cách nhắn tin cũng có phần giận dỗi Thế là anh liền nhanh chóng trả lời giải thích cho sự im lặng của mình nhắn tin xong anh lại ngả xuống giường thế nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì cái bụng lại kêu lên nhận ra cơn đói cuồn cào anh nhỏm dậy bước xuống giường ra đến ngoài tuấn thướng thẳng xuống bếp đúng là bà bảy có cơm canh ở trong lồng bàn nếu như lúc bình thường tuấn hâm lại cho nóng thế nhưng chắc vì đói quá anh ngồi xuống sẽ cơm nguội và chăn canh vào vợ và ăn xong bắt đầu tiên tuấn nghe thấy những tiếng động ở trên nhà trên Ngay sau đó thì bà bảy xuất hiện Trời đất ơi cái thằng này mày dậy bao giờ đấy con Ăn ăn cơm hả Dạ con vừa dậy thôi Thấy trông người thế nào mệt không Con không sao con khỏe rồi mẹ Ồ mày không hâm nóng lại con Không sao đâu cái vẫn ngon mà mẹ Sao mẹ dậy sớm vậy Ngủ gì nữa mấy đứa tráng đinh Ở trong lắng nó chuẩn bị vào để bắt lợn rồi À ra vậy Bà không hiểu sao tự dưng tối nay Tao cứ thấy buồn chồn quá Bỗng dại thì cái nóng gian bất an lắm con nghĩ là mẹ hồi hộp cái chuyện làm lễ ngoài đền thôi, ờ cũng có khi làm vậy đó. vừa nói dứt câu thì bà bảy nghe thấy những tiếng gọi, bà bảy ơi, ở đây tao đây. bà bảy quay sang con trai, mày cứ ngồi để ăn cơm đi không cần ra phụ đâu, dạ con biết rồi. dứt câu thì bà bảy liền mở cánh cửa hậu trong gian bếp rồi bước ra ngoài. một lát sau tuấn nghe thấy những tiếng bước chân hướng về chuồng lợn, rồi những tiếng én ép của con lợn nói. Anh cũng chẳng quan tâm hay cảm thấy hứng thú gì. Anh tiếp tục ăn cơm. Thế nhưng là ở chỗ là Tuấn ăn mà không biết no. Từ nãy đến giờ anh ăn tới bát thứ tư mà vẫn còn thỏm thèm lắm. Cơm trong nồi cũng đã cạn sạch. vết nốt mấy hạt cuối. Anh đứng dậy đưa mắt nhìn chung quanh. Tiến tới cái tủ gỗ mở ra lấy hai gói mì tôm. Và lát sau bà bầy quay trở vào. Trông thấy con trai vi bát mì ướt nữ bà liền chép miệng. Vốn nghĩ con trai của mình không ăn cơm. Nhưng khi tích gần hơn nhìn vào cân đội trống bà giật mình. Ủa? Màn hết cơm mà con. Tuấn gật đầu không đáp. Bà bày bất ngờ cũng phải thôi. Bởi vì bà biết sức ăn của con trai mình. Từ trước đến giờ mỗi bữa cho dù có ngon miệng đến đâu. Tuấn cũng chỉ ăn chừng có đôi bát. Thế nhưng bây giờ cơm trong nổi đãng hết. Mà còn ăn mì nữa. Thế nhưng nói gì thì nói. Bà cũng nghĩ rằng Tuấn ăn được như vậy là tốt. Và lại cơn ngáy ngủ vẫn còn cho nên bà sau khi chút cửa bếp. Dặn dò con trai cứ để gọn gàng trong bồn cho bà rửa Rồi cứ như vậy bà bước trở về phòng Còn về phần của Tuấn thì đánh chén xong hai gói mì Anh còn mở tủ lạnh nốc cạn một chai nước mát và mấy cái bánh ngọt Xong rồi anh nở một nụ cười thỏa mãn rồi quay lưng bước về phòng của mình khi vào tới nơi anh ngả lưng nằm xuống và tiếp tục ngủ Ở lần tiếp đi lần thứ hai tôi không còn nằm mơ thế ác mộng như lúc nãy thế nhưng thay vào đó anh có cảm giác cả người cùng mình buồn chồn ngứa ngáy như là hàng trăm hàng ngàn con kiến đang bò chung quanh vậy. Cái nằm như vậy cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên tân mới mở bừng mắt. lúc này trời cũng đã sáng ánh nắng từ bên ngoài chiếu rọi qua ô cửa sổ thẳng vào chiếc giường tuấn nằm. leo nhau cặp mắt nhận ra trên màn hình lúc này hiển thị tên và số điện thoại của người yêu anh lập tức nhoài người. alo phường à anh đây. Anh đang ở đâu vậy Sao từ nãy đến giờ em tìm anh ở ngoài hội làng mà không có thấy Ờ anh vẫn còn ở nhà Chỉ có mẹ đi dự lễ thôi Sao anh không đi Anh lười lắm và là anh cũng đang ốm cho nên Em cũng đang muốn hỏi thăm anh đây Tự dưng hôm qua không liên lạc được Em còn muốn chạy sang tận nơi Thế nhưng mà nhà có việc cho nên không có tiền Sáng ngủ dậy lại thấy tin nhắn của anh Bảo rằng mệt cho nên ngủ sớm Anh ổn không anh Không có sao đâu Tất nhuận miệng cười nhưng cái nụ cười này không kéo dài được lâu. Là bởi vì anh cảm thấy chán của mình nhó lên một cơn động ập đến bất ngờ. Khiến cho Tuấn rít lên một tiếng. Ở đầu dưới bên kia Phượng thấy vậy thì tò mò lắm. Ủa anh sao vậy có ổn không? Anh cũng không biết. Tự dưng sao đau đầu quá vậy? Anh ngồi yên đấy nha để em chạy sang. Thôi em phiền lắm. Em cứ ở hội chơi đi. Em có chơi gì đâu. Chiếu dù anh đi để ngay đưa thắp hương cầu bình an. Anh cứ ở đó để em một lát. Tuấn còn chưa kịp trả lời thì cuộc gọi kết thúc Đợi chừng nửa giờ sau Phượng có mặt Anh Tuấn ơi Cơn đau đầu khiến cho Tuấn có chút chật vật Bước ra sân anh nhanh chóng nhận được sự thẳng thốt của đối phương Trời đất ơi Anh có làm sao không Anh không sao đâu Anh đừng có giấu nhé Mặt mũi bơ phờ thiếu sức sống thế kia mà bảo là không sao hả Lúc vào đến phòng khách Phượng vẫn ngồi gặng hỏi Anh có thế ổn chỗ nào không Anh nói rồi mà anh bình thường Mặt mày như vậy mà bảo là bình thường á Vừa nói Phượng vừa tư tay lên chắn Của người yêu để xem thử có suốt nóng gì không Lạ quá không nóng không suốt Thế nhưng mà nhìn thiếu sức sống lắm đấy Anh không sao Phượng thở dài sự nhớ ra gì đó Cô liền lấy cái túi bên mình À suýt nước quên Trên đường tới đây đó, em có mua một phần bún bò Anh ăn đi rồi uống thuốc nhé. Mà nếu không có đỡ là phải đi viện khám đó Không tới mức như vậy đâu Mà anh cũng không có đói lắm Ông hay canh này Bảo ăn thì ăn đi Khám thì không khám Sao hôm nay anh hư vậy chứ Mấy lần trước em chỉ hơi mỏi người một chút Anh nặng nặc bóng lên chạm xác khám á. Vậy bây giờ anh Tấn lắc đầu chấn ăn người yêu <cười> Anh không sao thật mà Em quan tâm như vậy anh chẳng còn mệt mỏi ốm đau gì nữa Xe hào mồm Anh vậy vừa dứt câu Tuấn thấy đầu của mình đau như búa bổ Cơn đau dồn dập đập mạnh đến nỗi Khiến anh phải dùng tay ôm đầu Trời đất Anh sao thế này Anh đừng làm em lo mà anh à Tuấn có ý muốn đưa tay ra hiệu rằng mình không sao Nhưng anh không làm được Cơn đầu thậm chí làm hai mắt của Tuấn mở đi Những thứ cuối cùng anh nghe được Chính là những tiếng gọi thẳng thốt của người yêu Không biết là đã chìm trong khoảng không vô định được bao lâu Cho đến khi Tuấn mở mắt thì anh một lần nữa giật mình Gây thấy bản thân đang đứng ở nghị địa Giống hình với giấc mơ đêm qua Cái gì thế này Sao mình lại ở đây nữa Sợ nhớ đến những người có hình thù kỳ dị Tuấn giáo sắc nhìn chung quanh Ngón nhìn một hồi mà không thấy ai Tuấn thở hắt xa miệng lẩm bẩm, Mày chẳng lẽ lại mơ tiếp Như vậy anh đưa tay cấu nhẹ vào hông của mình Như một cách để thoát khỏi Cây cơn ác mộng Nhưng sau khi cấu thì Tuấn cảm nhận được cơn đau chuyển đến Như vậy chẳng lẽ Đây là thế giới thật ư Anh bối rối vô cùng Nhưng tất nhiên là Tuấn không thể đứng yên ở đây Anh bắt đầu lần mò tìm lối ra cơ may là đám người kinh dị kia không thấy xuất hiện Thế nhưng khi Tuấn còn chưa kịp mừng Anh như chết lặng khi trông thấy một ngôi mộ ở ven đường Nó có vẻ như vừa mới tách ấy thôi Và thứ thu hút sự chú ý lại chính là bức ảnh và thông tin trên bia mộ Tất cả đều là của Tuấn phải phải nói anh ngớ người miệng lắp bắp Cái gì thế này? Chưa dừng lại ở đó bên tai của Tuấn bắt đầu vang lên những tiếng cười thê thê quen thuộc Anh nhận ra những kẻ kỳ dị bây giờ đã xuất hiện. Tới rồi sao? Lại đây chơi với chúng tao đi. Tất nhiên Tuấn bây giờ chỉ có một lựa chọn duy nhất. Đó là quay lưng. Cứ như vậy anh chạy đi. Cho đến khi quá mệt thở không ra hơi. Anh bị đám người kia đuổi kịp. Họ đè Tuấn xuống bóp cổ giữ chân tay của anh lại. Có hoàng sợ Tuấn cứ như vậy vùng vẫy rồi bừng tỉnh giấc. Lần này trời cũng đang sáng. Nhưng thứ đáng nói nhất đó là Tuấn như không gọi ở nhà. Mà cảnh tượng chung quanh cho biết rằng mình đang ở bệnh viện Thậm chí là cánh tay phải còn phải chuyển nước Tuấn được cầm mắt ngơ ngác của mình nhìn ngó một hồi anh nhận ra Bà Bảy đang ở gần đó Ngồi chuyện trò với người nhà của một bệnh nhân khác Ngay lập tức Tuấn liền mở lời cất tiếng gọi Mẹ ơi Bà Bảy bấy giờ quay sang Mày tỉnh rồi à Thế trong người thế nào Con mệt đau ở đâu không Tuấn bấy giờ lắc đầu anh hỏi lại Mẹ sao con lại ở đây Cái thằng này mày có biết làm cho tao lo lắng thế nào không? Tao đang ở đền xem người ta làm lễ với lại chơi hội Con bé Phượng nó chạy tới Nó bảo rằng mày bị ngất Nó hoảng quá đưa mày đi cấp cứu rồi tìm tao để thông báo Ô, vậy mà con chả nhớ gì cả Mà con nằm ở đây bao lâu rồi thưa mẹ? Gần hết ngày rồi đấy Bây giờ là hơn 5 giờ chiều Trời đất Con còn giao án phải soạn Mẹ làm thủ tục xuất viện cho con đi Cái thằng này mày bị điên à Đang đau ốm như vậy xuất viện cái gì? Ta còn nói với con Phượng Nó đã xin phép hộ với nhà trường rồi cho nghỉ vài hôm Sao mẹ lại làm vậy Con đâu có mượn đâu Tuấn vừa nói Với trứng mắt mặt mũi đỏ bừng Cái phản ứng này của con trai Thực sự khiến cho bà Bảy bất ngờ Bởi từ trước đến giờ Tuấn luôn là một người điềm đạm Thậm chí có những chuyện trái ý Nhưng anh ta cũng chọn cách nhẹ nhàng Mà tranh luận Bà Bảy còn đang không biết trả lời sao Thì Tuấn bước xuống giường Dùng tay rút chiếc kim chuyển nước Rồi lầm bầm Dạch việc quá. Xích cầu Tuấn lượm bà bảy một cái rồi bước ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Tất nhiên hành động này vừa rồi khiến cho bà bảy bất ngờ lắm. Thậm chí là nếu nghe một ai kể lại mà không trực tiếp chứng kiến, bà sẽ lập tức bảo rằng người đó đang nói sai sự thật. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bà đoán chắc Tuấn có công việc quan trọng thật và lại đang khó ở trong người cho nên sinh ra cáo bẩn như vậy. Bà bảy không nghĩ nữa nên cũng thu dọn đồ đạc trở về. Về nhà Tuấn bước thẳng vào trong phòng khóa trái cửa lại Bà bảy vội vàng xuống bếp nấu cho con trai bắt cháo Vì hy vọng sau khi ăn và uống thuốc xong Thì Tuấn sẽ bình thường trở lại Thế nhưng khi bắt cháo nóng ngồi ở trên tay Thì bà bảy có gọi thế nào Tuấn cũng không đáp Cánh của phòng khuất khóa từ bên trong Giờ con trai lại bị ngất nữa Cho nên bà bảy định chi hô Nhà hàng xóm sáng giúp Đúng lúc này từ trong phòng vọng lại Tôi không đói Giờ tôi chỉ muốn ngủ mẹ đừng có làm phiền Bà bảy nghe vậy thì chép miệng thở dài. Tuấn à, cả ngày hôm nay mày đâu có bỏ gì bụng đâu. Không ăn không uống cứ nằm như vậy á, xót bụng chịu sao nổi. Ít nhiều tôi cũng phải ăn đi. Bác sĩ cũng cho thuốc rồi đấy, dặn là phải uống đều đặn đó con. Thế nhưng lần này Tuấn lại gắt lớn. Cái bà già này sao sách việc thế? Tôi đã bỏ không ăn. Hay bà điếc không nghe, không hiểu. Ô kìa, con. Thế không thuyết phục nữa, bà bảy bấy giờ nén tiếng thở dài. Vậy mày nằm nghỉ đi. Cháu thì mẹ đổ trong nồi trên bếp. Khi nào dậy nhớ hâm lấy mà ăn. Nói tới đây thì không nghe thấy Tuấn đáp gì. Bà liền lùi thủi đi xuống bếp. Thời gian trôi qua cho đến khi tối hẳn, Lúc này thì bà bảy vừa ăn cơm xong. Còn Tuấn thì vẫn ở yên trong căn phòng khóa trái. Lúc nãy bà còn lo lắng tới hỏi thăm thì kết quả nhận được với là sự khó chịu gắt gỏng của con trai. Thành thử ra là lúc ấy cho đến bây giờ bà cứ ngồi nghĩ mãi Mà không hiểu suốt cục chuyện gì đã xảy đến với con trai của mình. Bác Bảy, Bác Bảy ơi. Đến lúc này từ bên ngoài cổng có tiếng người gọi tới. Không mất quá nhiều thời gian để nhận ra. Đây chính là Phượng. Bà liền đứng dậy tiến ra ngoài. Phượng đó hả con? sang chơi hả? Dạ. À, con vừa mới xong việc ở trên trường lúc ghé qua bệnh viện. Nhận được tin anh Tuấn xuất viện có chạy qua đây. Anh ấy thế nào rồi Ờ Thằng Tuấn hả? Đó... Bà bảy bối rối không biết phải trả lời làm sao Còn Phường thì cũng nhận ra nét mặt Và biểu hiện kỳ lạ này của đối phương Cho nên bấy giờ hỏi lại Bác ơi có chuyện gì vậy ạ?" Phường này Tại cũng không biết phải nói sao nữa Thôi thì mày vào bên trong nhà rồi sẽ biết Tò mò vô cùng Sau khi cánh cổng được mở ra Thì Phường cũng theo chân bà bảy tiến vào Khi đứng trước cửa phòng của Tuấn Phường vẫn như mọi khi nhẹ giọng cất tiếng Anh Tuấn ơi Ai đây Anh Tuấn em Phượng đây Em nghe bảo anh xuất viện rồi em tới thăm Anh có mệt không Mệt lắm Nếu mệt sao anh không ở trên bệnh viện cho các bác sĩ theo dõi mà về đây Ở trên đó làm gì Tôi mệt tôi muốn về nhà nghỉ ngơi Đừng qua làm phiền tôi hết đi Cả phải nói thì bây giờ đến lượt Phượng cũng ngớ nghít cả người Là bởi vì trong suốt 3 năm quen nhau Chưa bao giờ cô nghe được giọng điệu này từ Tuấn Phòng quay sang phía bà bảy. Không nói chuyện được với nó đâu con à, Ra đây con Khi hai người đã ở bên ngoài bàn ghế trong phòng khách Bà bảy vừa rót nước vừa thuật lại hành động kỳ lạ của Tuấn Kể xong bà bảo Không biết ở trên trường có chuyện gì Áp lực hay mệt mỏi Tao ít học trước giờ nên không có hỏi thăm mấy cái chuyện ở trong trường được Giả thưa bác ở trên trường là không có chuyện gì đâu Mọi thứ vẫn ổn mà Anh Tuấn là giáo viên hợp đồng thôi Nhưng chất lượng từng tiết học anh ấy dễ rất tốt Mà cho dù là có chuyện gì đi chăng nữa Câu đâu đến mức đánh Tuấn về tỏ ra cọc cằn khó chịu như vậy Ta cũng thấy kỳ lạ lắm để trước đến giờ nó không có như vậy đâu Ta bây giờ cũng không biết phải làm sao nữa cả Bà Bày vừa nói dứt câu Thì có tiếng chuồng điện thoại văng lên Là điện thoại của Phượng cô lấy nó ra khỏi chiếc túi sách Để gọi đến lúc bấy giờ là ông Cường chần chừ một chút Thì Phượng cũng nhấc máy Alo con nghe đây bố Mày đang ở đâu đó Sao muộn rồi mà chưa cô về nhà hả? Ờ, um, con con đang ở ngoài có chút việc, con cũng sắp về rồi ạ. Mày mau về đi, tao với mẹ mày đang đợi cơm nãy giờ. hào đâu cái thói đi cả lung tung nữa hả? Mau về nhà đi nghe chưa? Dạ con biết rồi. Cô gọi kết thúc phường bấy giờ quay sang bà bảy. Thưa bác, bây giờ con phải về rồi. Nếu một lần nữa anh Tuấn có dậy thì bác cứ bảo cho con biết nhá. Ờ, về đi con. Cả bố mày bên đó lo đó. Dạ vâng ạ. Phượng đứng dậy trước khi rời đi cũng, cũng không quên đợi ánh mắt để ái ngại Nhìn về cửa phòng của người yêu Về đến nhà Phượng cũng đã trông thấy Ông Cường đứng ngay phía trước Hai tay chấp song mông Nhận ra con gái ông liền câu mày Tại đây đến giờ mày đi đâu vậy hả Con sang nhà bạn con Bạn nào Tự dương bố lại hỏi con như hỏi cung thế Con lớn rồi mà Mày đừng có trả treo Mày biết sắp tới nhà mình có khách quý chưa Khách quý nào à Mà, mà khách của nhà mình thì bố mẹ tiếp Chứ liên quan gì đến con Ô hay Mẹ mày chưa nói gì cho mày hả Chủ nhật tuần sau ta có sắp xếp một bữa tiệc nhỏ với gia đình ông Tám Hôm ấy mày phải sắp xếp ở nhà đó Trước là phụ mẹ mày nấu nướng sau đó là dự tiệc chuyện trò với gia đình ông ấy Bố à Con đã nói với bố bao lần rồi Con đã có người yêu Cái thời buổi bây giờ rồi sao bố còn cổ hồ thế Thì còn mất dạy Mày nói ai cổ hồ? Ta không cần biết cái thời nào cả Ta chỉ biết trong cái nhà này luôn luôn có tuôn ti trật tự Mày nhìn mẹ mày với tao đi Ngày xưa tao có quen biết vì bấy Hai bên gia đình nhà người mai mối đó Cho đến khi làm đấy dặm hỏi tao mới biết, biết là mặt mẹ mày Nhưng mấy mươi năm qua Vợ chồng tao sống khoảnh phúc không Nhà cửa êm thấm Là có thể nuôi được mày ăn học thành tài Hơn nữa mắt nhìn của tao này chưa bao giờ sai đâu Nhà ông Tám vừa ra giáo có điều kiện đó Còn thằng Chiến con trạng ấy thì cao to đẹp trai Tao sợ khi mày á Thấy nó mà chả cần ép buộc mày cũng tự nguyện đó Không bao giờ có chuyện đó Còn không muốn ta mặc xác mày đó, mày không muốn nhưng mà cũng không được cãi lời. Thôi tắm rửa cấm nước đi, sau này tao cấm tiền đó. Mà mà vì nhà muộn như vậy đó, còn gái con đâu phải giữ mình. Đừng có hư hỏng lỡ chuyện gì á. Tao với mẹ mày chỉ có nước đội quân lấy đầu thôi. Không thể chịu nổi những câu nói để hạch sách và khó khăn của bố, Phương Liên nhanh chóng bước vào bên trong. Khi có mặt trong gian bếp, cô thấy bà Loan mẹ mình ngay lập tức cô tiến tới. Mẹ, sao cái chuyện bố gắn ghép mai mối mẹ im lặng vậy? Mẹ thử biết con Vinh Tuấn yêu nhau mà. Phượng à, mày biết tính bố mày một khi đã quyết Thì trời sập cũng không ngăn lại được đâu Nếu lời nói của tao có giá trị thì mọi chuyện đâu đến nước này Nhưng mà mẹ, còn với anh Tuấn yêu nhau thật lòng Sao có thể lấy một người khác được chứ Bình tĩnh đi, đừng có nói to quá Bố mày nghe được thì lại mệt Bây giờ cứ nghe lời tao trong bữa tiệc sắp tới cứ ngồi nói chuyện bình thường Thế nào bố mày với ông Tám cũng uống rượu với nhau Để bố mày say tao vì mày cứ thu thật với vợ chồng ông Tám Là mày có người yêu rồi tầng nghĩ gia đình bên đông cũng hiểu chuyện đó, vâng con biết rồi, bây giờ cũng chỉ biết làm vậy thôi. lại nói về bà bảy lúc này chỉ cũng đã khuya, bà nằm trong phòng mà không ngớt suy nghĩ về con trai. từ nãy đến giờ Tuấn vẫn không ra khỏi phòng, nhưng thứ khiến cho bà hoang mang nhất là chính là cảm giác giống như đó không phải là con trai của mình, chỉ có nhân dạng bên ngoài là Tuấn thôi, về tính tình rồi cách nói chuyện hoàn toàn trái ngược. Đúng lúc này từ bên tay của bà vang vọng đến những tiếng động. Tuy nó không quá lớn nhưng bà có thể nhận ra đây là tiếng bước chân. Và tất nhiên trong nhà ngoài bà ra thì chỉ còn có Tuấn mà thôi. Lắng nghe thêm một chút nữa thì tiếng bước chân dần hướng về gian bếp. Cộng với những âm thanh của bát đũa vọng lại. Bà bày đoán là con trai đã thức dậy. Với nỗi lo lắng có sẵn trong lòng. Thế là bà liền đứng dậy bước tới. xuống đến nơi đúng là Tuấn đang ở trong bếp. Trên bàn lúc này là cái nồi cháo đang hết sạch, anh ta mở tủ lục loại tìm gì đó. Thế vậy bà bảy liền lên tiếng: Tuấn à, mày tìm cái gì đó? Ngay lập tức Tuấn điện quê sang nhíu mày. Mì tôm đâu hết rồi. Thì hai gói hôm qua mày ăn hết là hai gói cuối cùng đó. Mẹ định hôm nay đi ra chợ mua thêm, vì phải lên bệnh viện cho nên là không có kịp mua. Mày đói à? Để đó mẹ đi nấu cơm. À mà bây giờ cũng chẳng có đồ ăn đói lắm không con. Hay là mày ráng chịu khó nằm nghỉ sang mai mẹ dậy sớm ra chợ mua đồ về nấu cho thôi không cần đâu tôi về phòng ngủ lại vậy dưới cầu tuấn cứ nhiều vời quay lưng bước thẳng lên trên nhà nhìn theo bóng lưng của con trai bà bảy vẫn không thôi cảm giác kỳ lạ một lát sau khi về phòng đang định ngả lưng nằm xuống bà bảy lại nghe thấy những tiếng bước chân lần này còn có cả thanh âm văng vọng như thể có ai đó mở cửa hậu của gian bếp tà mò bà liền nhổm dậy Tới khi theo chân con trai tiến ra phía sau vườn nhà, vì trời quá tối nên bà bảy mới đưa tay lần mò rồi bật công tắc điện. Và công chính hành động này khiến cho bà chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi, đó chính là Tuấn lúc này đang đứng kế bên chuồng gà, trên tay anh ta chụp lấy một con gà mái. Chẳng hít trên cổ của nó có một vết cắn, còn miệng của Tuấn thì dính đầy máu me. Trời đất đây Tuấn làm gì vậy con? Bị phát hiện Tuấn lúc này quẳng con gà xuống đất rồi quay lưng tháo chạy. Anh ta chạy thẳng về phía trước nhà. Cánh cổng thì đang khóa ngoài cho nên Tuấn nhòi người ý định lao qua hàng rào. Bà bảy thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ. "Trời đất ơi, có ai không?" Không biết có phải may mắn hay không mà ở hàng xóm lúc này vẫn còn đang tổ chức nhậu nhẹt. Khi nghe tiếng chi hô của bà, người ta nhất thời tưởng là anh ăn trộm, cho nên vội vàng lao ra chặn đường khống chế để tuấn xuống đất. Mẹ kiếp chứ! Mày định vào làng này ăn trộm hả Mày có biết làng này ghét nhất cái bọn trộm cắp không Mọi người nó không phải ăn trộm Thằng Tuấn nhà tôi Ủa là, là sao Khi nhìn kỹ lại thì đúng đây là Tuấn Bà bày bây giờ kể lại mọi chuyện Trong lúc ấy thì Tuấn vùng vẫy hít sức kịch liệt Nhưng cái đáng nói hướng hết Đó là cặp mắt của anh ta trắng rã Như thể một cái sắc không hồn Thế cái chuyện chẳng lành một người hàng xóm mới bảo Trời đất ơi Hay có khi nào thằng Tuấn nó bị mai nhập không Cái gì mai nhập Đúng, mà nó đi tìm thầy xỉu đi Ngay giữa đêm mọi người tức tốc đưa Tuấn tới tìm thầy xỉu Thế nhưng tất nhiên chẳng ai biết được Tuấn thành danh như vậy Lại là đều do tay của ông ta Ban đầu lúc Tuấn được đưa tới ông xỉu hơi có chút giận mình Vì sợ chuyện xấu mình làm đã bị bại lộ Nhưng sau khi nghe trình bày xong Thì ông ta lại nảy ra một ý Có thể vừa che giấu được kế hoạch mà lại bỏn rút thêm tiền Cụ thể ông cho Tuấn ngồi trước bàn thờ ở trong nhà miệng lâm dâm độc thần chú để bắt ấn như thể đang chiến đấu với một thế lực tà ác nào đó vậy Mà lát sau ông quay nhìn sang bà bảy rồi phán thằng tuấn nhà bà nó không bị người âm theo mà đây là quỷ chứ không phải vong hồn bình thường đâu trời đất sao lại vậy hả thầy thầy có cách nào giúp con trai con không cách thì có đấy nhưng vừa tốn công vừa tốn tiền bà liệu có lo được không dạ thầy chỉ cần cứu nó hết bao tiền tôi cũng trả được Nếu mà bà đã nói như vậy thì tôi giúp sức. Những ngày tiếp theo Tuấn được ông thầy siêu giữ lại trong nhà. Từ sáng tới tối cứ cách vài tiếng đồng hồ ông lại làm lễ. Nhưng cho dù có làm lễ tới đâu thì Tuấn vẫn cứ như một người mất hồn. Bà Bày thì vắt kiệt hết tiền bạc tiết kiệm của mình. Thậm chí bà còn tính đến chuyện bán luôn cả nhà để chạy chữa cho con. Tình hình đang ngày càng nghiêm trọng hơn thì đột nhiên vào một buổi tối nọ. Khi bà Bày định nấu một nâm cơm. Để mang tới cho con trai đang điều trị Ở nhà của thầy Siêu Thì bà nghe thấy tiếng gọi Khá bất ngờ người đến lại là Phượng Ủa Phượng Con đến à Sao bác phải qua chút thằng Tuấn Để khi khác con ghé có được không à Nhưng vừa mới dứt câu Thì bà nhanh chóng nhận ra Cặp mắt của Phượng đỏ hoe sưng húp Tò mò bà liền ngạc hỏi Ủa con làm sao đấy Sao tự dưng lại khóc Có chuyện gì vậy Phượng bấy giờ òa khóc con liền quỳ xuống Thưa bác bảy, con xin lỗi Cái con bé này mày xin lỗi cái chuyện gì? Dạ anh Tuấn Dân đông nỗi đó đều là do con. Là sao? Sao lại là do mày? Thì ra lúc nãy đây Phượng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố mình và ông thầy siêu. Từ đó biết kế hoạch đen tối của cả hai. Cậu có cãi nhau một trận lớn với ông Cường rồi bỏ qua đây. Sau khi nghe biết được sự thật bà bảy cũng bằng hoàng không kém. Là bởi vì trước giờ bà luôn một lần tin tưởng vật thầy siêu và cả ông Cường. Bởi dù sao thì ông cũng là trưởng làng và là người có tiếng nói. Sau khi hỏi lại cho chắc bà bảy lập tức tìm tới nhà thầy Siêu. Tới nơi trước những lời chất vấn của bà bảy và Phượng, ban đầu ông Siêu còn chối, bảo rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm. Nhưng khi không giải thích được thì ông ta cũng lật bài ngửa, bảo rằng Tuấn thành danh như vậy là vì không tự lượng sức mình, Đỗ mốc còn đòi tròi mâm son. Ông cũng lên tiếng thách thức bảo rằng cái bộ phép này không ai giải được mà cho dù bà bảy có lên công an tố cáo thì cũng chẳng ai tin. Cùng lắm ông sẽ bị xử phạt vì tội truyền bá mê tín dị đoan mà thôi. Ròng rã thêm một tuần trôi qua, tên bây giờ không còn là người thầy giáo vui tính, dễ mến và tốt bụng nữa. Anh như thế là một con người khác, không nhận ra bất cứ ai. Tới lên cơn điên loạn tấn công ngay cả mẹ của mình, đến nơi bà bảy không còn cách nào khác, phải dùng dây xích trói con trai của mình trên giường. Ngày nào bà cũng khóc đến mức sưng cả mắt Thậm chí bà còn tìm tới Quỷ lệ văn xin thầy xử Cứu con trai của mình Nhưng ông ta có thỏa thuận từ trước với ông Cường Nên chỉ nhếch môi từ chối Ông ta còn nói thêm Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi Tuấn sẽ không kiểm soát được mình mà chết đi Hòn phách lang thang không thể siêu thoát Cứ tưởng đâu rồi Tuấn Sẽ phải ra đi trong uất ức Và đau đớn Thì vào một ngày nọ bà bấy đi chợ Thì bắt gặp một vị sư già. Bằng một chiếc cà sa rách dưới, khẩu vá khắp nơi. Ông ôm một chiếc bát khất thực từ đầu đến cuối chợ, nhưng chẳng ai cho gì. Thế mùi lòng, thế là bà liền mua một ít bánh trái và một gói xôi mang tới. Khi quay lưng rời đi, thì bà cũng chấp tay lại khấn niệm, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nhưng rồi vị sư kia liền giơ tay ra hiệu cho bà đứng lại. Thưa đức thi chủ, không biết bà có muộn phiền gì trong lòng không? Trước câu hỏi thăm từ vị sư lạ mặt Bà bảy cứ như vậy tuôn ra Những tưởng đầu nói chỉ để giải tỏa Thế nhưng vị sư kia bất ngờ bảo bà hãy dẫn đường cho ông về nhà xem thử Xem có giúp được Tuấn gì không Như thế ăn mày vốn được chiếu manh Bà bảy ngay lập tức gật đầu Tuy nhiên trên đường về nhà bà cũng không dám hy vọng nhiều Nhưng rồi những gì chuyển ra sau đó thực sự là một phép lạ Khi đến nơi Ông chỉ cần một cốc nước cộng với việc đọc kinh chỉ chú Và sau đó thì cho Tuấn uống Ngay lập tức anh nôn thốc nôn tháo Những bãi chất nhảy màu đen Bốc mùi hôi tanh đến lộm cả giọng Sau khi nôn sạch Tuấn thì Thảo gọi Mẹ ơi Khỏi phải nói bà bảy oán lên xúc động Bà lau tới ôm chầm đích con trai Còn đang định cảm ơn thì lúc quay ra không thấy vị sư kia đầu nữa Còn vị sư lúc này Thì đã lội bộ đến trước cổng nhà thầy siêu nhìn vào trong ông thở dài lẩm nhẩm nói gì đó địa điểm thứ ba mà vị sư già kia tìm đến chính là ngôi đền được mệnh danh linh thiêng ở trong làng khi tới nơi ông không vào trong mà tiến tới một cái gốc cây lớn bên hông đền vị sư đồng thần chú đưa tay chạm nhẹ vào gốc cây thì từ một cái hang nhỏ dưới gốc có một con rắn lớn bỏ lên nó nằm lăn lộn như thể đau đớn lắm rồi thất thở khi con rắn chết Cả người còn nói như thể bị một ngọn lửa vô hình thiêu rụi. Cháy thành tro. Xong rồi thì vị sư quay trở về hướng chính điện của ngôi đền rồi chấp tay. Mồ Phật. Giả thì chứ vừa thánh nhân không còn bị chấn yểm nữa. Hãy thể hiện oai linh của mình mang đến trật tự cho ngôi làng này đi. Mồ Phật. Năn dứt câu thì ông thầy liền quên lưng và đi khuất. Ngay trong đêm hôm đó, ông thầy siêu chạy tới đến với một vẻ mặt hoàng hốt. Ông bước về với gốc cây cổ thụ, quỳ xuống rồi lầm nhầm đập thần chú như thể triệu hồi thứ gì đó. Nhưng ông càng đọc lại càng tỏ rõ sự sợ hãi. Mày, mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Đúng lúc đó, từ trên trời có một tia xét nổi lên, đánh thẳng xuống ngày gốc cây. Và tất nhiên cái tia xét đó làm trông siêu cháy đen, chết ngay tại chỗ lúc dân làng hay tin chạy ra thì không còn cứu được nữa. những ngày tiếp theo mọi người trong làng đông tỏ ra hoang mang trước cái chết của thầy xiù. nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng ở đó. khi người tiếp theo phải trả giá đó chính là ông cường. chẳng biết là ông mơ mộng thấy gì mà sắm một cái lễ lớn mang ra đền quỳ xuống để lễ văn xin, bảo rằng mình bị ông xiù xúa dục. không biết ông có xin than được không. nhưng những ngày sau ông gần như không dám ngủ. Gần một tuần lễ thức trắng cộng với việc không ăn không uống Khiến ông Cường kiệt sức Và đôi trước khi từ giã quãi đời Ông run lên một tràng để kinh hãi Lại nói về Tuấn Khi biết được sự thật Cũng như hay tin ông Cường vật thể siêu Đã phải trả giá về tội ác của mình Anh cũng không ôm thù hận Mà lại còn giúp phượng tổ chức tăng lễ Cho bố tương tất Và tất nhiên ông Cường không còn nữa Thì chẳng ai ngăn cấm mối quan hệ Của cả hai người